trọc khẩu vị tác giả tử tiểu thuyết người đọc thanh xà truyện được phát trên trang web thế giới audio .org. chương 27 sinh viên hệ khoa học tự nhiên thổ lộ rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao anh chàng đó lại muốn chọn thời điểm này mà mang mọi người ra ngoài chơi Tôi vốn không buồn bực, bây giờ nói sớm không sớm, nói muộn cũng không muộn. Cảnh tuyết cùng hoa mai trong trời đông đã không còn, mà nếu nói muốn du ngoạn trong tiết thanh minh thì tự hồ hơi sớm một chút. Kết quả chờ chúng tôi tới nơi, đôi mắt của tôi liền trợn trắng. Hoa đào à hoa đào, mặc dù tôi biết mùa xuân sắp tới, nhưng ngày đây cũng hơi nóng lòng quá rồi. Trước mắt là một mảng biển hoa mênh mông, từng gốc đào giống như đua nhau khoe sắc, liên minh bất tật, rực rỡ như gấm hoa, trải lọt như yên hà. Tôi nhìn mặt kích động, nắm tay tìm đường không ngừng lắc lư. Theo mọi người tiết lộ, nguyên nhân hoa đào nơi này nở sớm, một là vì năm nay mùa đông khá ấm, hai là địa thế của nơi này tương đối đặc thù. Cụ thể là đặc thù thế nào Xin lỗi tôi nghe không có hiểu Tôi lôi kéo tiền đường chui vào rừng hoa đào Chúng tôi ở dưới tàn hoa đào Chơi một trò rất nghi thơ Tôi bắt tiền đường Đứng dưới tàn cây mất độc Sau đó bay lên Đá một cước lên trên cành cây Cây đào ra sức chấn độc mấy cái Cánh hoa liền bắt đầu bay lả tả Rơi xuống đất Tiền đường đứng trong mưa hoa Nhìn tôi lẳng lặng cười ánh mắt như ánh sao trong bầu trời đêm mùa hè sáng chói đến khiến tim người ta đập thình thịch bờ môi của cậu ấy không dày không mỏng hình dáng đôi môi hoàn mỹ lúc này khẽ vững lên làm cho tôi nhìn tự dưng tâm tình cũng tốt lên theo đường cong trên gương mặt nhu hòa nhưng lại không mất anh khí làn da trắng nõm nhẵn nhụi khiến cho tôi rất là ghen tị bên trong mưa hoa màu hồng tung bay rợp trời mỹ thiếu niên cười ấm áp mà hạnh phúc hình ảnh này bị tôi tồn trữ đặt ở trong trí nhớ thật lâu mỗi khi nghĩ đến cái hình ảnh độ nét cao này trong lòng tôi đột nhiên xông ra một loại cảm giác ấm áp người tốt đẹp như vậy lại là của tôi đấy <cười> tôi đột nhiên chạy đến chui vào trong ngực tìm đường cúi đầu cười khúc khích Tiền Đường ôm lấy tôi, vuốt vuốt tóc tôi, ở trên trán tôi dịu dàng đặt lên một nụ hôn. Tôi buồn bực nói: Tiền Đường, thật xin lỗi. Ừ. Tiền Đường dừng lại nhìn tôi. Là ngày hôm qua em không nên. Ừ, anh hiểu mà. Tóm lại sau này sẽ không như vậy. Em sẽ tận lực giữ một khoảng cách với người khác. Tiền Đường cười. tôi phát hiện kể từ khi hai chúng tôi hiểu nhau thằng nhãi này liền đặc biệt thích cười cười vô sỉ, cười bỉ ổi cười ấm áp cười cưng chiều cười thoải mái mỗi một kiểu cười đều làm cho tôi có một loại xúc động muốn hôn cậu ấy tôi thật đúng là hết thuốc chữa lúc này thì được cúi đầu dùng lỗ mũi cọ vào chóp mũi của tôi thấp giọng mà nói tiểu vũ Ngày hôm qua anh cũng không nên nổi giận với em Thật ra thì anh biết hai người không có gì Anh cũng không hoài nghi tình cảm em dành cho anh Chẳng qua là anh khó chịu Tôi vội vàng nói Em hiểu, em hiểu mà Thật là em không có đúng, em vô ý Không có suy nghĩ đến cảm thụ của anh Em kiểm điểm, hy vọng anh có thể tha thứ cho em Em bảo đảm về sau sẽ tích cực sửa chữa sai lầm Thật ra thì hôm nay thấy anh và cô nàng đậu ve ngồi chung một chỗ Em liền khó chịu Chưa đừng nói chỉ ngày hôm qua bọn em còn dựa vào nhau tìm đường cắn chóc mũi tôi một cái nghi ngờ Cô nàng đậu cô ve là ai Kỳ quái hôm nay anh ngồi chung với ai mà anh cũng không biết sao bờ môi của cậu ấy dời xuống liếm liếm khói môi tôi với em trước em tiền đường hít mắt một lát cười cười vỗ vỗ mũi tôi một cái bướng bỉnh quá đi tôi run lên giật tay cậu ấy ra anh anh luôn hai chữ này cho em tiền đường ngẫm nghĩ rồi nói Bất quá ừ cũng rất hình tượng khiếu thẩm mỹ được khen Tôi đắc ý, dương cầm, tiền đường dùng ngón cái quốc ve cầm của tôi nhíu mày. Nếu nó xin lỗi, trùng quỳ nên có chút gì bày tỏ thành ý chứ. Tôi không hiểu nhìn cậu ấy, có thể nói rõ một chút được không? Chỉ số thùng mình của tôi có hạn. Tiền đường không lên tiếng, cậu nhìn trầm chầm, chầm vào mặt tôi. Trong đôi mắt nửa khép tựa hồ có ánh sáng đang lưu động. Sau đó cô ấy đưa đầu lưỡi ra liếm môi tôi một cái Cái biểu tình này theo ý tôi bây giờ Được gọi là kinh bạc Mất quá sau khi con của chúng tôi ra đời Tôi lại định nghĩa cái loại vẻ mặt này là khiêu gợi Che mặt Trình độ tà ác của con người quả nhiên tương quan với số tuổi Bất kể nói thế nào Hiện tại tôi đã hiểu ý của tiền đường Vì vậy tôi nhóm chân lên hôn lên miệng cậu ấy chiều cao chênh lệch thật là một bi kịch tôi muốn hôn người ta có cái nhóm cả chân lên bàn tay tiền đường nắm ở ngang hông tôi buộc chặt lại ôn nhu như không kém phần mạnh mẽ đáp lại tôi tôi đặc biệt thích lúc đang hôn thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn tiền đường một chút hai mắt nhắm chặt biểu tình say mê kia khiến cho tôi có một loại cảm giác tràn đầy hạnh phúc bất quá hôm nay Thế tôi thấy được hình như không chỉ có vậy Khóe mắt liếc cắt đó không xa Phía sau cây đào có một chỗ đen hồng giao nhau Không cần gì mặt tôi cũng biết Đó là ai hôm nay ăn mặc như vậy Dường như chỉ có cô nàng đậu cô ve Cô ấy mặc một cái váy caro đen hồng Hợp với áo sơ mi cùng giày cao cổ Hoàn toàn theo hình tượng nữ chiến binh xinh đẹp Sailor Trước khi tôi và Tiền Đường thành lập gia tình, cô nàng Đậu Cô Ve có chút ý nghĩ với Tiền Đường nhà tôi cũng là chuyện rất bình thường. Lúc ấy hai chúng tôi coi như là người cạnh tranh, nhưng mà bây giờ mọi người đều biết chúng tôi là quan hệ bạn trai bạn gái rồi, vậy thì phiền cô nốt hết mấy cái ý tưởng này trở vào đi thôi. Cô thầm mến người đàn ông của tôi, tôi không xen vào, bất quá, kính xin cô kiềm chế một chút. Chớ gây ra hành động nông nổi gì Từ vũ Chuyên tâm một chút tiền đường vất mãn Hừ hừ Được được được Chuyên tâm chuyên tâm Tôi ổn cổ tìm đường hung hang hôn lại Lúc ăn cơm tối Chúng tôi ở trên thảm cỏ Đốt mấy đống lửa Nướng thịt ăn Tôi nhớ tới hoạt động xã đoàn lần trước Cũng là nướng thịt Tôi ghen tìm đường cũng ghen Sau đó chúng tôi liền cãi nhau rùm ven Bây giờ nhìn lại Hai chúng tôi thật là xứng đôi vừa lứa Tìm đường đưa cánh gà tới trước mặt tôi Nghĩ gì thế? Tôi nhận lấy cánh gà gặp một cái Nhìn về mục tiêu cách đó không xa Tìm đường cô nàng đậu cô ve đó Dường như là có ý với anh Còn nhìn cái gì nữa đây? Chúng tôi ăn cánh gà Cô xem cái gì? Cũng không phải là cô không có Tiền đường trả lời hoàn toàn không khiêm tốn Việc đó chứng tỏ người đàn ông của em có bị lực lớn Thôi đi, không biết xấu hổ Cậu ấy thấy tôi không nói lời nào Liền ôm vai của tôi, cúi đầu cười khoái trá Sao, ghen à Đi đi đi, chú ý xung quanh một chút Mặc dù mọi người cũng biết quan hệ của chúng tôi Nhưng quá thân mật ở nơi công cộng, tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tiền đường thời dịp tôi không chú ý, thật nhanh hôn một cái lên trên mặt của tôi, tiếp theo lập tức buông tôi ra. Chờ tôi phản ứng kịp, cậu ấy đã nghiêm trang nướng mực rồi, giống như mới vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh. Nếu không phải tôi nhìn đến khóa miệng của cậu ta hơi nhét lên, tôi thực sự cho rằng mới vừa rồi là ảo giác do mình quá mê trai. Chuột dạ nhìn bốn phía xung quanh một chút Không có ai thấy chứ thần sắc của mọi người cũng rất bình thường Trừ một người Tiểu khủng bố an vị cách tiền đường không xa Lúc này cậu ta nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động Cười như kẻ thiểu năng Tôi đẩy tiền đường một cái hỏi Anh đoán xem tiểu khủng bố gửi tin nhắn cho ai nào Không biết Tìm đường hiển nhiên không cảm thấy hứng thú đối với cái đề tài này Cậu cầm lấy cánh gà trong tay tôi cánh một miếng Lại đen mực đã nướng chín nhét vào trong tay tôi Nhất định là Trương Phú Bà rồi Tôi cười vô cùng tự tin Hai người này mắt đôi mày lại đã lâu rồi Tiểu vũ chúng ta nói chuyện khác đi Nói cái gì? Bạn xem sau này đặt tên con là gì Anh thật là vô vị ngày thứ hai trở lại ký túc xá tôi hỏi trương phú bà bà và tiểu khủng bố hai người tiến triển đến bước nào rồi trương phú bà vừa nghe tôi hỏi chuyện này vừa một cái che mặt quay lưng lại thẹn thùng giậm chân ai dạ bà thật đáng ghét mẹ nó đây là cái tình huống gì thế này tôi nhìn hai tên biến thái khác trong phòng ngủ Hai người mặt không thay đổi, lắc đầu một cái. Bạn phong tình. Đứa nhỏ này bị bệnh, hình nữ bệnh cũng không nhẹ. Tôi bất đắc dĩ vỗ vai trường phú bà. Ngài thật sự không thích hợp đi theo phong cách thẹn thùng Đổi phong cách khác có được không? Đổi thế nào mà không dọa người ấy? Trường phú bà biến trở về người bình thường, hỏi tôi. Cốc ca Bà với tiểu đường nhà bà làm sao mà tới được với nhau À thật ra thì Ừ cậu, cậu ấy hôn tôi rồi Nhưng thật ra là tôi hôn cậu ấy trước Trường phu bạc cầu mày trầm tư Nói một chút đi Nói ra là tôi nghĩ kế cho bà Bọn chị đây dù gì cũng là người từng trải Mặc dù quá trình dường như có hơi quanh co một chút Trương Phú bà Ba Tôi thích tiểu khủng bố Nhưng tôi không biết cậu ấy có thích tôi hay không Tôi cũng không biết cậu ấy có biết Tôi thích cậu ấy không nữa Ý của cái câu này Thật ra chính là bà thích cậu ta Nhưng bà không dám nói Đúng không Trương Phú bà gật đầu Tôi kích động chụp vai Trương Phú bà Không nên khinh suất Chị đây ban đầu Cũng là bởi vì thích mà không dám nói Bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội mày mà sau đó kìm lòng không được Phú bà được khích lệ ôm đầu tự hỏi Phương thức thổ lộ Thật ra thì đoán chừng cô ấy Đã sớm dự định làm như vậy Bất quá là muốn tìm sự ủng hộ mà thôi Cuối cùng Trương phú bà quyết định Không phải là sắp đến ngày sinh nhật sao Cô nàng định vào sinh nhật 19 tuổi Sẽ đi thổ lộ với người trong lòng Lời này tại sao nghe lại hơi quái quái Sinh nhật Chư phú bà Tổ chức rất khiêm tốn Mặc dù một cái túi của người này Có thể trả 2 năm học phí của tôi Nhưng cô nàng chính là loại người bình dân bẩm sinh Những xa xỉ phẩm kia Phần lớn đều là do mẹ mua cho Hơn nữa sinh nhật người ta Ba mẹ đều tặng quà Sinh nhật người này Cha trực tiếp đưa chi phiếu Đúng là người có tiền Cô nàng này ban ngày mời mấy bạn tốt đi ăn cơm. Buổi tối nghe nói tiểu khủng bố chuẩn bị tặng quà cho mình. Cơ hồ là nhảy nhót đòi đi tìm cậu ta. Vậy mà lúc trở lại, mặt mày lại như đi đưa đám. Tôi thấy làm kỳ lạ. Thổ lộ thất bại rồi sao? Không thể nào, ánh mắt say mề của tiểu khủng bố ngày đó. Quả thực là hết thuốc cứu rồi mà. Trường phú bà lắc đầu. Thần sắc có chút mệt mỏi Không phải, cậu ấy đưa cho tôi một cái thiệp Cô nàng nói xong, đưa thiệp cho tôi xem Một cái thiệp trắng trong thuần khiết Bên trong dùng bút máy viết Chúc mừng Trương Thiến sinh nhật vui vẻ Chữ rất lớn Trừ câu đó ra, chẳng có gì khác Được rồi, tôi hiểu vì sao Trương Thiến mất hứng rồi Quà mà, cô ấy cũng không cần thứ gì đắt tiền quý giá Nhưng ngài tốt xấu gì cũng phải dụng tâm một chút chứ Đưa ra cái thiệp như vậy Cộng thêm một câu chút hời hợp như thế Không khác gì là bạn bè bình thường Hèn chi con nhỏ này buồn bã Không muốn thổ lộ nữa Tôi nghĩ cách an ủi Cậu ta vốn âm trầm Có thể tiểu cũng bố sâu sắc Tới mức dùng mực vô hình Gì đó để viết lời tỏ tình thì sao Hay là chúng ta đặt ở trên lửa Nướng thử một chút Không được Trương Thiến đoạt ngay lấy tấm thiệp, trợn mắt nhìn tôi một lát lại lật thiệp, thâm tình, ngắm nhìn hàng chữ. Không đúng, mà sao có chữ viết? Tôi hưng phấn, chỉ vào tấm thiệp kêu lên. Sau lần thiệp, có một hàng chữ dùng bút ngò nhỏ viết lên. Tôi tiến tới quan sát không nhịn được nói. Thằng nhãi khủng bố này cũng quá là tiết kiệm rồi, không lẽ cậu ta viết thiếu giấy nháp? Lại còn viết công thức lên vật như vậy Còn viết dài đến thế này Nói nhảm Cậu ấy học hệ khoa học tự nhiên mà Trương Phú Bà vô lực Để tấm thiệp lên bàn Còn nữa Cái kia không gọi là công thức Được gọi là hàm số Đang nói Từ thiên tài và phạm phong tình Từ bên ngoài đi vào Hai người này vừa vào cửa liền hỏi Như thế nào, như thế nào Tối hôm nay có gì tiến triển không? triều phu bà biểu môi không nói lời nào mắt cũng đỏ lên. từ thiên tài nhìn thấu đầu mối không nói gì chỉ cầm lấy tấm thiệp trên bàn lật xem một chút đột nhiên cười to. hai người đúng là ngủ chưa từng thấy phạm phong tần phục vụ mấy tính tôi chỉ chỉ bàn mình mấy cái tính của tôi còn đang mở đó. từ thiên tài khinh bỉ nhìn nó một cái cười. Thật ngại quá, mấy vi tính của sinh viên khoa văn không thể dùng Chảy mồ hôi, hành động này cũng có thể coi là kỳ thị, phân biệt chủng tộc không? Bất quá, đợi đến khi từ thiên tài mở ra một phần mềm, tôi liền bình thường trở lại Làm sinh viên khoa văn, tôi làm sao có thể có cái phần mềm biến thái kia? Hmm. Từ thiên tài đưa công thức vào trong phần mềm Trên màn hình lập tức xuất hiện Một hình ảnh ba chiều 3D Giống như Giống như một trái tim lập thể Tôi vỗ óc Mẹ nó Hóa ra là như vậy Không hổ là sinh viên hệ khoa học tự nhiên Ngay cả tỏ tình Cũng có thể cao thâm đến thế này Từ thiên tài Thêm màu đỏ lên hình vẽ Lại tăng thêm một chút hiệu quả đồ họa Sau đó tôi liền nhìn Thấy trên màn hình máy vi tính Có một trái tim thật to đang không ngừng nhảy, nhảy. Ba người chúng tôi bắt đầu cười xấu xa, trường phú bà ôm thiệp lui về phía sau một bước, sau đó quay mặt lại. Ai da da, mấy người xấu quá à! Nói xong, chạy như một làn khói ra khỏi phòng ngủ. Người này đêm rồi, bà sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? sẽ không có chuyện gì đâu bà không mặc áo lót bà thật xấu